Sau, một thám tử báo với thanh tra Doran. Tôi đang có mặt ở hãng cho thuê xe vận tải Walter. Greg Stevens vừa thuê một xe tải ở đây. Loại xe gì? Xe chuyên dụng, ông thanh tra. Kiếm số liệu về kích thước xe ngay, tôi sẽ cho trên máy. 1 phút sau, thám kia trở lại. Tôi đã có chúng ở đây, chiếc xe tải đó. Thanh tra Doran cắt ngang. Là một xe hạng vừa, dài 6 m rộng 2m1, 1m8, 2 mét 1, cao 1,8 mét 8, cầu Vâng, thưa ông thanh tra, làm sao ông biết ạ? Không hỏi, mau gì Xanh ra trời Ai đang theo Stevens hả? Jacobs Tốt, còn anh quay về đây ngay Trước Vendoren gác máy, ngước nhìn Daniel Cooper Ông đúng đấy, trừ việc chiếc xe có màu xanh ra trời. Hắn sẽ mang nó tới hiệu sơn xe mà. Hiệu sơn xe thuộc một sưởng sửa chữa ô tô nằm trên đường Dambrak. Hai người thợ đang xì một lớp sơn màu xám bạc lên chiếc xe tải, còn Jeff Steven thì đứng ở gần đó. Từ một chỗ khuất trên sưởng máy, một tháng tử chụp những tấm hình nhờ ánh sáng tự nhiên. Một giờ sau, các tấm hình đã nằm trên mặt bản thanh cha Doran. Ông ta đẩy chúng tới trước mặt Daniel Cooper. Nó đang được sơn màu giống hệt cái màu của chiếc xe thật. Ông biết đấy, giờ thì ta có thể tóm cổ chúng rồi. Vì tội gì mới được chứ? Vì đã đặt in ấn mấy cái danh thiếp giả và sơn cái xe tải kia à? Cách duy nhất để có lời buộc tội chắc chắn Là tóm cổ chúng vào đúng lúc Chúng cuỗm chỗ vàng kia Thằng trà khốn kiếp Cứ làm như hắn là người chỉ huy cơ quan cảnh sát này vậy Doren tức tối Ông nghĩ bước tiếp theo của hắn là gì? copper thận trọng xem xét các bức ảnh Chiếc xe này không chịu nổi trọng lượng của ngân ấy vàng Chúng sẽ phải làm lại cái thùng xe Đó là một xưởng sửa xe nhỏ cách xa mặt đường trên phố Mưu Đề. Chúc ông một buổi sáng tốt lành. Tôi phục vụ gì cho ông được ạ? Tôi sắp phải chở một ít sát vụn bằng cái xe này. Jeff giải thích. Và tôi không dám chắc là sàn xe có thể chịu nổi. Tôi muốn gá thêm vào một ít thanh thép ngang. Ông có làm được không? Ông thở bước tới xem xét. Được. Không khó khăn gì Tôi có thể hoàn thành vào thứ sáu Tôi đang hy vọng Sẽ dùng nó vào ngày mai cơ đấy Buổi sáng ư Không thể tôi Tôi sẽ trả gấp đôi Thứ năm nhé Ngày mai tôi sẽ trả cấp ba Ông thợ đưa tay Xa xa cầm có vẻ nghĩ ngợi Mấy giờ ngày mai nào Buổi trưa Được Ít giây sau khi Jeff rời khỏi xưởng một thám tử trao hỏi ông thợ kia. Cũng trong sáng hôm đó, đội theo dõi Tracy đã bám đeo nàng tới bến cảng trên kênh Strain, nơi nàng nói chuyện tới nửa giờ đồng hồ với chủ một con tàu hãng nhỏ. Khi Tracy bỏ đi, một trong số các thám tử bước lên tàu. Anh ta tự giới thiệu với ông chủ tàu, người đang nhấm nháp một ly rượu dinh lớn. Người phụ nữ trẻ đó muốn gì? Cô ấy và chồng định đi chơi trên các dòng kênh và đã thuê tàu của tôi một tuần lễ đấy. Bắt đầu từ bao giờ? Thứ sáu, đó là dịp nghỉ lễ tuyệt vời nếu ông và vợ muốn... Anh chàng thám tử đã quay đi. Con chim bổ câu mà Tracy đặt mua từ cửa hiệu chim và cá cảnh đã được chuyển tới khách sạn cho nàng trong một chiếc lồng xinh xắn. Daniel Cooper đến cửa hiệu đó và chất vấn người chủ hiệu. Ông đã gửi cho cô ta con chim câu lại gì vậy? Ồ, ông biết à? Một con bồ câu bình thường thôi. Ông đảm bảo rằng nó không phải là một con chim đưa thư chứ? Chắc chắn. Người đàn ông cười khùng khục trong cổ. Lý do để tôi nói không phải là chim đưa thư, là việc tôi tóm được nó đem qua ở công viên Vontel mà. 600 kg vàng, một con chim câu thường sao? Tại sao? Daniel Cooper băn khoăn. Năm ngày trước khi bắt đầu chuyển vàng từ nhà băng Amro, một đống hình đã được chất trên mặt bàn làm việc của thanh tra Duren. Mỗi tấm hình là một mắt xích đưa tới việc bắt giữ cô ta. Daniel Cooper nghĩ. Cảnh sát Amsterdam không có óc tưởng tượng, thế nhưng copper phải cho họ thấy cái lợi hại của sự cẩn thận. Mọi hành động dẫn tới vụ phạm tội sắp xảy ra đều được chụp hình và lên hồ sơ. Không có lối thoát nào cho J.C. Whitney thoát khỏi sự trừng phạt của công lý. Sự trừng phạt đối với cô ta sẽ là sự cứu rỗi của mình, Cooper nghĩ. Hôm lấy chiếc xe tải mới sơn lại, Jeff lái nó đến một gara nhỏ mà anh đã thuê sẵn, kẻ khu Olderjikko, một khu phố cổ kính nhất của Amsterdam. Người ta cũng chuyển tới gara này, sáu thùng gỗ rỗng ngoài có in chữ thiết bị máy. Một tấm hình chụp các thùng gỗ này nằm trên mặt bản thanh Traderren trong lúc ông ta đang nghe lại cuốn băng ghi âm mới nhất, tiếng Jeff. Khi em lái từ nhà băng ra bến tàu, nhớ giữ trong tốc độ giới hạn, anh muốn biết thời gian cần cho đoạn đường này là bao nhiêu. Anh không đi cùng em à, anh yêu? Không, anh sẽ bận lắm. Còn Monty thì sao? Anh ta sẽ đến vào thứ năm. Thanh trà Doran hỏi, tay Monty này là ai vậy? Anh ta có thể là người đóng vai người bảo vệ an ninh thứ hai, Copper đáp Chúng sẽ cần tới quân phục đấy. Cửa hàng quần áo nằm ở phố Peter Cornelis Hof, trong một khu trung tâm dịch vụ. Tôi cần hai bộ quân phục cho một buổi xã hội hóa trang. Jeff nói với người bán hàng, giống như bộ mà ông bày trong tủ kính cửa sổ kia kìa. Một giờ sau, thanh tra Lorraine đã đang xem tấm ảnh chụp bộ quân phục. Anh ta đặt mua hai bộ này, anh ta nói với người bán hàng là sẽ đến lấy vào thứ năm. Kích thước bộ quân phục thứ hai cho thấy là dành cho một người to béo hơn Jeff Stevens rất nhiều. Viên thanh tra nói, ông bạn Mandy của ta sẽ phải cao tới 1m9 và nặng chừng một tạ Chúng ta sẽ yêu cầu Interpol đưa các số liệu này vào máy tính của họ. Ông ta nói với Daniel Cooper. Và chúng ta sẽ có nhận dạng của ông ta. Trong cái gara riêng được thuê, Jeff đang vắt vẻo trên đắp xe, còn Tracy thì đang ngồi trên ghế lái. Em sẵn sàng chưa? Jeff gọi. Nào. Nào. Tracy nhấn một cái nút bấm trong bàn đồng hồ của buồng lái. Hai tấm bạc lớn được buồng xuống hai bên thành xe. Trên đó là dòng chữ Bia Heineken Hà Lan. Được đấy. Jeff vui vẻ. Bia Heineken Hà Lan. Thanh tra Duren đưa mắt nhìn các thám tự tập hợp trong buồng làm việc của ông ta. Một loạt hồ sơ và hình ảnh được ghim lên khắp các bức tường. Daniel Cooper ngồi mãi tận cuối phòng im lặng trong chương mực quan tâm của Cooper thì cuộc họp này là một sự phung phí thời giờ ông ta đã dự đoán trước mọi hành động mà Traea và nhân tình của cô ta sẽ thực hiện họ đã bước vào cái bẫy và cái bẫy đó đang khép kín lại nhưng trong khi các thám tử đang có cảm giác hồi hộp mỗi lúc một tăng thì copper lại mơ hồ thấy khó chịu Tất cả các chi tiết đều khớp đầu vào đấy. Thành tra Doren tiếp tục nói, Những kẻ tình nghi biết trước thời gian mà chiếc xe tải bọc thép kia phải tới nhà băng. Họ dự kiến đến sớm trước nửa giờ, đóng giả làm các nhân viên an ninh. Khi mà cái xe thật kia đến, thì họ đã kịp chuồn. Ông Doren chỉ vào bức hình chụp chiếc xe tải bọc thép. Họ sẽ rời khỏi nhà băng trong một chiếc xe giống như thế này. Nhưng sau một đoạn phố, trên một đoạn đường nhánh nào đó, ông ta chỉ sang tấm hình chụp chiếc xe tải có dòng chữ Bia Heineken. Chiếc xe tải đột nhiên mang vẻ như thế này. Một tháng tử ngồi phía sau lên tiếng. Họ sẽ mang vàng ra khỏi lãnh thổ của chúng ta bằng cách nào, thưa ông thanh cha? Ông Doran chỉ vào tấm hình Tracy đang bước lên chiếc tàu hàng nhỏ. Đầu tiên là bằng con tàu này. Đất Hà Lan chẳng chịt những kênh rạch đến mức họ có thể lạc lối ấy chứ. Ông ta chỉ bức ảnh chụp từ trên không chiếc xe tải đang chạy dọc bờ kênh. Họ đã chạy thử để xem từ nhà băng ra đến bến tàu mất bao nhiêu thời gian. Có thừa thời gian để đỡ vàng xuống tàu và rời bến trước khi ai đó nghi ngờ gì. Ông Durand bước lại tấm hình cuối cùng, chụp một chiếc tàu hàng. Hai ngày trước đây, Jeff Steven đã đặt thuê chỗ chở hàng trên chiếc Oresta, rời bến Rotterdam vào tuần sau. Hàng của anh ta được lên danh mục là thiết bị máy, càng đến là Hồng Kông. Ông ta hướng mặt lại những người ngồi trong phòng. Ồ, thưa quý vị, chúng ta sẽ thay đổi một ít trong kế hoạch của họ. Chúng ta sẽ để họ chuyển vàng ra khỏi nhà băng trên chiếc xe tải của họ. Ông ta nhìn Daniel Copper và mỉm cười. Bắt quả tang, chúng ta sẽ bắt giữ hai kẻ lão lình này tại hiện trường.